Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay trở lạp i với kênh của Annie、Bây、giờ kênh mình sẽ đọc tiếp tập 17 của đọc Bây sẽ t ế tập ảnh Tứ Đại d a n Bổ Hội Kinh Sư, Phần n Sư g ọ chùy t ủ Mong rằng mọi rằng người giây sẽ có phút phong ngọn đèn duy nhất được đặt trên giá cao a n h nến khế bập bùng n h ẹ nhẹ, nhẹ. ở trong phòng có một lão một thiếu đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ một công một thủ một thủ một công hai người đánh cờ hết sức chuyên tâm bốn hàng lông mày hai trắng hai đen cứ nhíu lại rồi r á n r á n rồi lại nhíu vừa đánh cờ bọn họ lại vừa nói chuyện giọng nói hết sức nhỏ hết sức thấp chỉ nghe vì lão nhân thở dài i lại tinh tiến thêm mấy phần. Người thành niên điểm tính lại Vô tình, thêm thành tính nghệ con phần kỳ của c mấy mỉm ư ờ Nếu như thế thúc không nương nửa tuần trà, tiểu điệt chắc chắn thế sau Tiểu thúc thì chắc tay trà Điệt Vậy sẽ bại lão nhân đẹp mỉm cười vô tình con mới lớn hơn hai mươi tuổi đầu nhưng tâm tư c ẩ n mật là còn hơn cả kẻ đã quá bốn mươi bất quá là con cần phải khống chế bản thân mình bằng không thiếu niên láo thành thường sẽ tự tìm lấy thống khổ t h à n h niên nhân cùng kinh nói tiểu bối không phải là chấp mề bất ngộ mà là nghĩ không thông mà thôi lão nhân nhíu mày nói sát nghiệp của con quá nặng tự nhiên là nghĩ không thông được Đột đâu đang đánh đưa đó đầu để một một nát tùng tué tử bịt mặt biết từ thành thiếu trăng lạnh lùng chiếu và gian tịnh thất Thiếu niên đưa mắt tiệt tiêu trừ sát thoát nhiên, xong vụn hán không nhảy hướng lên Ánh lạnh lùng gian niên lên bắn những nhìn lạnh đó, xuống nói nghiệp hồng chân hắc Chia chiếu khỏi cúi vào bao lão sao Gỗ cửa cờ sắc bay Ba ba ra Sau sổ vỡ vầy và Và y, Làm Lão lại nhân không ngừng đầu, lại nhẹ n đầu, h à n gá nói. phải tiêu Vậy cớ gì là trừ s t n g hát i phải ệ p bất tất t h o khỏi hông ba gái hát trần. gá Ba y nhân lúc xông vào s á t khí đằng đằng vốn đứng ở ba góc phòng nhưng thấy hai người này tựa hồ là không hề để ý đến chúng một tên không nhịn được nên lớn tiếng lên quát Người có phải có lão nhân thở dài cầm một quân cờ trắng đặt xuống nói người đáng giết vẫn phải giết Thiếu phát thoại, hét tò. bạch khẽ hán không nhịn môi Đại ngươi nên động, mỏng Vâng. nữa, cặp được Mặc y máy. kệ gã mấp vừa lời ạ i phải trách. xuống địa ngục đừng địa có l chừa dứt đ a o đã xuất ra đ a o phòng cuồn cuộn chém thẳng x u ố n g đầu của lão nhân một đao này chém ra có bảy phần công ba phần t h ủ bên trong lại là ẩn tàng năm tháng biến hóa lúc bất địch có thể mở đường thoái lui khẳng định rằng người này phải là một đao khách thành danh ở trên giang hồ lão nhân vẫn không động khi đào sắp bù xuống đầu của lão nhân thì b ạ c h y thiếu niên khẽ cau mày sát khí lộ ra trong đáy mắt c h ỉ thấy chàng khẽ vẫy tay một đạo bạch quang lóe lên hắc y đại hán kêu lên một tiếng thảm thiết tiếng kêu vẫn còn chưa dứt thì người đã t u y ệ t khí b ạ c h y thiếu niên tự hồ là không hề động đậy vẫn ngồi im trên ghế trên cổ họng của gã đại hán hắc y đã có thêm một m ũ i tinh cường bạch cốt truy hồn đinh lấp lánh ánh sáng hai gã hắc y còn lại cả kinh thất sắc cả hai đưa mắt nhìn nhau m ộ thiếu tên t ò tay rút một ra sau lưng rút ra s lưng ợ cửu t i một một thiếu niên g công t n t còn lạnh lùng nói kề vô lấy với gia cát tiên sinh ắt phải chết cửu tiết ngô công t i ề n đã chịu sướng đầu của gia cát tiên sinh thiếu niên vừa dứt lời đột nhiên toàn thân lắc nhẹ một đạo bạch quang lại bắn ra người hắn xử cửu tiết ngô công tiền đối phó là g i a c á t n i ê n sinh nhưng vì lúc thấy đồng bọn bị thiếu niên sát tử nên là gá vẫn hết sức để ý đến động tĩnh của chàng thiếu niên vừa khé động đậy đại hắn xử cửu tiết ngô công tiền lập tức hóa thành công thủ nhưng mà ý niệm vừa sinh thì bạch quang đã tới gá chỉ cảm thấy t r ư ớ c ngực nhói đau cúi đầu nhìn sâu xuống thì là một mũi c ư ơ n g tiều đã cắm sâu vào trong lồng ngực gá kinh hoàng thốt lên người người là vô tình gà đại hắn liền ngã vật xuống sàn nhà tên còn lại thấy như vậy thì đào cũng không dám xuất ra nữa lập tức tung người phóng ra cửa sổ gia cát tên sinh thở dài mau quay lại khi lão nói chữ quay người đó vẫn còn ngồi trên ghế khi nói đến chữ lại người đã ở trước cửa sổ đại hắn sử miến đào kia Tự h ồ l à đ ụ n g c h ú n g v à o n g ư ờ i của l ã o đ ạ i h á n s ử m i ế n đào cả k i n h thất sắc. t r o n g lúc c ấ p b á c h lin c h é m t ạ t r a m ộ t đ à o m ộ t đào, đào liu ề m ạ n g t h ế k h ô n g gì c ả n noi. Nhưng m à m ộ t đào n à y m ớ i đi đ ư ợ c n ử a đ ư ờ n g t h ì đ ộ t n h i ê n g ã y l à m b a đ o ạ n l à g i a c á t t i ê n s i n h dùng hang i ó n tay k ẹ p g ã y m ỗ i l ầ n k ẹ p g ã y m ộ t đoạn. l i n tiếp b a l ầ n Tân h đào lin g ã y l à m b a đ o ạ n r z i x u ố n g đất. m à đào m ớ i đi đ ư ợ c n ử a đ ư ờ n g g i a c á t t i ê n s i n h m ỉ m c ư ờ i t ừ c h â u k h o á i đào. Tao kính hùng. g i a c á t tiên sinh nhẹ nhàng vỗ tay lên vai của tàu kính hùng lại cười cười nói i nói với Gia Tiên Sinh tới người thôi miễn đi người đi Hai thời biết phải Gia Tiên Sinh cười đi Về Vậy Vậy rằng Nếu như muốn lấy đến tống tử, vậy thì thôi miễn đi. Bằng không cũng trọng Kính Hùng đào tròn Nhất thời không biết phải làm thế nào cho đúng ma mà tìm mộ mắt làm mỉm của của cô Cát khác cho được cho Cát thế đầu thì hãy thì Hãy lấy lấy láo Là ấy để đào đ tự tử tự Tàu Bảo Nói đoạn, đưa tàu a y đầy đ nhẹ, kinh hùng này hiển nhiên là trực thuộc bộ hạ của m a cô. tứ phương tuần sứ của ma r c o sẽ không để cho người theo dõi hắn về đâu vô tình ô lên một tiếng à như vậy chỉ sợ t à o kính h ù n g n à y sẽ quay lại rất nhanh g i ạ các tiên sinh thở dài không nói gì một bên là có âm thanh giống như gió bão rét gào có một bóng đỏ sẽ qua cửa sổ g i ạ các tiên sinh vẫn cúi đầu như cũ một quả phi chỉ phá không đập mạnh vào trong tường âm một tiếng bức tường vỡ nát đến hóa thành gạch vụn Ở đuôi đỏ đã đêm quả khôi sợi Phi ngoài biến giờ lại lại im trùy một tì thấy tì trùy mất từ bao giờ? Trên ra bay này có cương Chỉ cương căng cửa lúc có cây xác Bóng đêm khôi phục Bóng Bóng gắn lặng lên xoàn nhà thêm một sổ sự khẽ ra bao vô ố n nó nghe tiên sinh lạnh có của Chỉ các cười ra <cười> vừa tới là Kể đ n Phương Hồng g Y tuần xứ u hồn tố phách tàng khắc. Vô tình u ưu ầ n hồn tàng xứ phách khắc tố trùy kỳ Vô đập mạnh sông thủ xuống mặt bàn mượn thế định vọt ra bên ngoài nhưng ra c á c tiên sinh đ a n g lên tiếng vừa tính t cúi xuống nhìn thi thể dưới đất chính thị là táo kính hùng gã đã bị trúng một c h ù y vào bụng máu thịt bầy n h ầ y từ trạng vô cùng thảm thương Chàng lại cười lạnh. Vị má cô cũng Giác cá cô sức chắc Có lạnh thủ hạ nhìn nhẫn sinh thân phận hết sức mặt chắc. Trong tứ đại thiên này là tàn này tiên nói Trong lại đại đối với Vị Vị má má mặt ma có cô, đầu rất tứ Quả Tiên t h ầ n nghe nói ma t h ầ n thuần vui dương tuy là hùng b á thiên hạ nhưng luận võ công không bằng ma tiên lôi tiểu khuất ma tiên tuy mạnh nhưng mà q u y ế t không có mạnh bằng ma đầu tiết ho bi mà m a cô nghe nói là còn mạnh hơn cả ba người này hơn nữa mụ ta còn biết h ồ mỹ thuật khiến cho ba đại cao thủ kia đều là phụ phải phục tùng mụ vì mụ ta mà làm việc nhưng m a cô là ai thì thiên hạ không một người nào biết chỉ biết rằng mô mộ là một người đàn bà đã hơn năm mươi tuổi mà thôi n h ữ n g người đã cùng với mộng mộ giao t h ủ thì đều đã chết hết và rất thảm thiết vô tình nói vậy tại sao mô lại muốn giết chết thế thúc giá các tiên sinh lại cười, cười cười ta là thế thúc của thiên hạ tứ đại danh bộ vậy mô là không muốn giết chết ta vậy thì là muốn giết chết ai nữa vậy mô ta mà tự t h ầ n t ớ i Tức là tự t là ì mày cái chết. Cát lắc đầu. <cười> Chưa chắc. Gia Tiên Sinh đầu. b vị khách đêm n a của chúng ta chẳng qua là chỉ ta quan là là kiếm ế dương đồng kích tây của h tay t mộ mà ô Bởi vì t r ư ớ t của vô tình khẽ n h ư ớ n g lên là chuyện gì vậy g i a c á t tiên sinh lại nói Chế tạo dược nhân. tạo đoạn lão lại ngừng giầy lát Phải mà cô chẳng nhất là võ công quái gì, Mà còn là cô vô õ c n g quái tình hư lạnh mụ ta lại dám đánh bắt thành sao giá các tiên sinh nói Dự dược định của mộ là tập trung lũ ma đồ Để đó đây đi đánh trung tấn công Thành nhân nhà còn lại trong chế của Bắc ma Sau ba mộ là lũ lại tập tạo Rồi ở vô õ lầm Là tứ thế đại đ gia n g Bảo, tình â y Trấn Trại giết giết một sót Nam Muốn muốn Không nào sông và Vô sạch, sạch lại kẻ để nói ngay về m ù với võ lâm tứ đại thế gia hẳn là phải có cửu oán giả các t i ề n sinh thở dài mười năm về trước mà cô hoành hành thiên hạ bị Nam c h ạ i c h ủ đ ô n g bao c h ủ bắc t h à n h c h ủ và t â y c h ấ n c h ủ của v õ l â m t ứ đ ạ i t h ế g i a h ợ p l ự c vinh ham. m a r c o nan à y đ g b ị t r ọ n g thương, và phải lưu i m ạ n g m à o t ẩ u được. n g à y n a y m a r c o tự nhiên là không thể nào không b á o m ố i o á n c q u n à y được. n g h e n ó i môi n ă m t r ư ớ c l ã o t h à n h c h ủ của bắc t h à n h đã thương mô nặng nhất, v ậ y c h o n ê n giờ đ â y mục tiêu b á o thu đ ầ u tin, ê chắc c h ắ n l à con t r a i của l ã o t h à n h c h ủ bắc t h à n h v ô t ì n h nói Vậy tân nhim ệ t h à n h c h ủ của bắc t h à n h chu b ạ c tu. No ngoại kim thong. Kiểm diệu, tuổi pháp tình h tuy trẻ vẫn còn n n ư giả tuyệt đối không h p i loại người dễ ăn hiếp. Hồ là là ẩn Huống dễ hồ cá ò n đông có b ả tiên sinh nói lần này tứ đại thiên ma trùng nhập giang hồ đã lớn tiếng nói là sẽ thay thế tứ đại thế già tự nhiên của chúng đã có sách lược cụ thể rồi Trước mặt của người Tây người của Trấn vô à là Nam、Trại、đang gặp rất nhiều phiền phức lớn nhiên thiềm Trại rất Tây, tự giải gặp phức h ở k n g tình h chủ đông bảo Kim Đa vô Địch Hoàng Thiên Tinh h ể nào đến ứng đông Bảo bảo Đa cứu. Vô Kim t c ũ g đã p á i cao o thủ t ở r nói g ông cùng gặp bảo Bắc toán đi đích đến để Đại đã Đại tiếp Thiên thời ta thì sẽ đích thần đến Bắc Thành để hỗ trợ. Tứ Đại thiên ma này đã tính Tứ Thế cứu. Còn chuẩn xác khắc nhau này Ma ra hỗ h sẽ mà k khăn. Không thể nào t ế p cứu l ầ nếu nào,、thì、chúng mới là xuất kích tấn công、Bắc、Thành.、Vô、tình nói, n là thì xuất kích Bắc mới Vô như vậy đêm nay mụ ta sẽ phái người đến hành thích chúng ta Là để khiến cho chúng ta tưởng rằng mộ là lại luyện, Thành, mà gia tăng giới bị. Không thể nào tới bắc Thành để đang để đầu. Không sai. Mộ ta biết ta sẽ phái người đến đại đã để thể khiến Kinh Không Không cho chúng sinh phái Thành. Hơn đại thiền mà ác ngập trời. chúng đã dẫn dụ rất nhiều thanh chế nhân. gia dưới tới Giả tiền sai, biết người nơi tội trời, niên trai tưởng rằng tăng ứng ứng ngập bọn dẫn tráng Bắc cứu. các cứu Bắc ác dược, dược gật ta ta ta tứ rất ở rõ mộ mộ mà dụ bị. sẽ vụ án này cả hai chúng ta đều sẽ phải có trách nhiệm hành động của mộ đêm hôm nay cũng đồng nghĩa với việc nói cho chúng ta biết rằng người của mộ đã tiềm phục tại bắc kinh Mấy ngày tới, Hoàng thượng tới, có v i phải ệ c x u ấ tình tuần Bất thể ta bất t nào lệnh người đến Như cứ lúc có cho lợi mụ h để ra gầy vậy có g ĩ a lại à nào mụ muốn ta ta xuất động. Lúc nào thì ngăn cản động cũng Lúc h p cười lạnh <cười> vậy lẽ nào mụ ta quên mất dưới bàn tay của con người là còn có bốn đại đệ tử giá các t i ề n sinh mỉm cười mụ ta không quên đâu trước mắt lạnh huyết và truy mệnh cùng thiết thủ đều đang ở vùng thiềm tây Cả ba đều bị cuốn ba bị đều vô à và Nam Trại. Nhất thời chưa thể nào quay về. là cao thủ nổi dành nhất do ta đào o Con cao do rắc của chưa rối Trại. thời nổi lại tiện. thủ Nam quay ta Tây Trấn Nhất thể tuy nhất tạo, bất nhưng hành động về. v tình nói người khá c không biết nhưng mà thầy t h ú c nhất định là hiểu con hai chân của con tuy tàn phế nhưng mà tuy truy bắt hùng phạm và tầm ná phá án chưa lần nào mà con không thể nào hoàn thành trách nhiệm giả các tiên sinh mỉm cười Phải. phái cho những chính chuyến nói điều đi Ta con này muốn con này. là các điều chuyến đi này thật phần hung hiểm hai chân của con tuy tàn phế nhưng mà khinh công lại rất khá công phu ám khí lại hơn người điểm này địch nhân có thể không ngờ tới tự nhiên là không thể nào phòng bị nhưng mà nội lực của con không có điểm này có lẽ ai cũng biết vì vậy một chiều cuối cùng lấy đi mạng của địch là con tốt nhất không nên sử dụng còn là người thâm mưu viễn lược bọn lãnh huyết đều là không thể nào bị được ở điểm này chỉ là con không thể nào trở thành một cái vô tình trần chính cũng không thể nào vong tình được vô ậ y cho của khó mà tránh khỏi những nỗi khổ của thế nên nỗi gian mà v tình cúi đầu Đào tạo thế thúc trị ra g i á o Sự tình các ấ p b h Con xin được xin x u ấ tiên phát ngay g á c các tiền từ thành sinh nói Con từ kinh Con nhập x u y chuyến này Nhất định này là sinh ẽ gặp được đông bào, bào Hoàng được chủ bảo bảo h t ê t i n Để theo ô nói g ta còn c phùng tạo tất b Quảng vô cực Phi tiên cơ hòa, tiểu thiên yến thích hồng cúc. trong i ê n cơ mắt của vô tình không giấu nổi nét cười chẳng nói <cười> p h ù n g đà tất bại quảng vô cực nghe nói người này võ công bất nhược là cao thủ hộ bảo của đông bảo thập phần dông mánh đảm lực hơn người trung thành nhất mực chỉ là đả vẫn không được tốt lần nào cũng gặp phải người có võ công cao hơn y nhưng mà đối phương c ũ n g không giết chết được y lần nào cũng để cho y phải chạy thoát võ công của y lại càng cao thì lại gặp phải những đối thủ võ công lại càng cao hơn nữa vì vậy y cứ đánh một trận lại bại một trận nghe nói từ khi xuất đạo tên này Quảng、vô cực này đã bại hơn một trăm hai mươi bốn lần nếu như hiếm có đó là tuy y bách chiến bách thắng nhưng mà lại không thể nào thối chí hơn nữa y cũng không bao giờ tìm người có vó công thấp hơn mình để khiêu chiến về sau người người đều kính trọng sau khi đánh bại y cũng là không n ữ giết chết người ở trong bạch đạo thì lại kính trọng nghĩa khí và dũng khí người trong hắc đạo thì lại kính trọng y không sợ chết nhưng lạ một điều đại mạnh lòng kim lao vô địch hoàng thiên tình này trước giờ vẫn là trong nam khinh nữ vậy tại sao lại đi cùng với bọn cơ diêu h ò a và thích hồng cúc được giá cá tiên sinh nói Cơ diều hòa có Marco diều hai người nói thiên điểm phải phơi đều hòa nghe nhược, nhân. Huynh đồng môn sư đệ, hồng lầm sư bị Marco, bắt làm nhược, nhân. Huynh trưởng của thích nhất thích tam là lý láng, của là hoàng là thiên công, Marco, tuyết là tìm biết, đó, thiên quân thử, thổ lỗ thì làm sao mà nói lại được với y thị? Vô tình lời ạ bạn i mai thiểm、Tây. Giả các tiền sinh đột nhiên chậm nét mặt. Lại tới rồi i chậm con được các hành phong Hoàng ngâm sớm chậm mặt sáng ngày Trưởng trong ngày trên nét này từ nãy đến gặp g Vậy tay sẽ Sẽ ba Lão xuất tất đột từ ở Ở Bảo Kẻ Cứ là tàm nghe trung trộm á Lời vẫn còn dựa chưa dứt giữa tiếng gió đ ê m thổi vi vu một tiếng nổ lên một âm thanh giống như là cuồng phong g ạ o thét trong nháy mắt một vật thể hình cầu đã bay vào trong cửa sổ giả các t i ề n sinh tung người bay lên phi chùy lướt nhẹ ở dưới chân của l á o đập mạnh vào tường chùy đập mạnh vào tường cát bụi bay mờ mịt g i a cát tiên sinh c h â n không dính một chút bụi trần tung người bay ra khỏi cửa sổ người gây thấy một k í c h không chúng lập tức giật mạnh công t ì thu hồi phi chùy chùy chưa về tay thì g i a cát tiên sinh đã tới người đó đột nhiên thấy g i a cát tiên sinh đứng ở trước mặt nhất thời cả kinh thất sắc Gia Người Tiên Sinh thoái đưa tay chộp ra Cát chộp cấp trùy lên đó bỏ Xót m ộ tiếng t d ư ớ i á n h t r ă n g mơ ảo, giác t i ê n s i n h tay c ầ một m mảnh vai đỏ, tuyết y phấp v ớ i còn hồng y nhân thì đã biến mất trong màn đêm. g i a g a t i ê n s i n h đứng một hồi lắc mình, sử t h â n pháp t ế sung sợ xuyên vân, b a y v à o t r o n g phòng mà không gây một tiếng động. Chẳng phòng không còn ai. giới anh đến bập bùng, l á o thấy t r ê n t ư ờ n g có bốn hàng chữ. m à cô t h ủ h ạ nhị độ t r i ệ t sát, t ỏ a k ỳ phong nhuệ, t i ề n g i ệ t tuần s ứ có nghĩa là, thủ hạ của m a r c o đã hai lần hành thích cần phải tiêu trừ nhuệ khí của đối phương đi bằng cách giết chết gã tuần sứ Còn chấp được nhà đã mang bệnh chấp người, không thể nào đánh từ thể đã l â u hồn y này, con Tây vọng vô lần con hành chiến quần ba, được bình an vô sự. Bằng không, thế thúc làm sao mà an tâm nổi. làm mà được thúc sao thế tâm h ba, sự. tố p h á t trùy t à n g kỳ khắc x u ấ t đạo giang hồ đã hai mươi lăm năm mang theo ma cô đã được tròn m ộ ư ơ i bảy năm giết người vô số nhưng mà chỉ một chiều đã bị đoạt mất một trong hai quả trùy thành danh đây mới là lần đầu tiên giờ y vẫn còn cảm thấy sợ hãi bởi vì y vẫn còn nhớ nhưng ớ lúc ra các ra tiên t sinh bay đến bay ớ c chất mặt, khí a h hoa đó, thần thái đó, đó i mũi ố n như nhọn không g gì gãy là một điều o ạ n nếu như không được, h p ả là mà bàn bị bỏ bị nguy cấp xưng không Nhưng giờ trùy chạy, vậy thì giờ đây cấp chế. trí, thì i đã đó đ tay làm cho y kinh hãi hơn đó là với khinh công của một đông phương tuần sứ giống như y mà vẫn bị người ta theo sát hơn nữa khinh công của người này vừa cao vừa quái p h ẳ n g phất giống như là một loại vật thể bay cấp truy một hồi lại chầm xuống sau đó giày lá lại bay lên trên không trung cứ chầm xuống rồi lại bay lên đuổi theo sát y tăng kỳ k h ắ c nghe thấy những tiếng động kỳ lạ không ngừng vang lên ở ngoài cửa nặng nửa d ậ m lúc đầu cũng là không để ý nhưng mà những tiếng động đó càng ngày càng một tiếp cận giờ chỉ cách y chưa đầy trăm trượng lẽ nào đó là thiếu niên không chân ngồi ở trong phòng cùng với g i a cát tiên sinh tăng kỳ k h ắ c tự hồ là không dám tin vào điều đó thiếu niên đó mặt mày trắng nhợt thân thể gầy gò hai chân lại không tiện mà toàn lực như vậy có thể dụng lực song thủ để truy bước s a o tàng kỳ khắc thoáng động ở trong lòng nghe đồn t ứ đại danh bộ d ư ớ i trướng của gia cát tiên sinh có một người tên gọi là vô tình dùng mạo rất giống với thiếu niên không chân này nghĩ đoạn y lên d ừ n g bước khói miệng l ụ ra một nụ cười âm độc y lại thầm nghĩ <cười> Nếu như không dễ chết được gia cát Tiên Sinh, vậy thì dễ chết vô Tình này mệnh Khốn hồ, y là cũng chẳng con người truy tông mình. chết chết truy thì phục hồ, thích được trước, Vô cô. Gia dễ Cát để với vậy y bề má là thân hình của vô tình đột nhiên ngừng lại bởi vì chàng đã mất đi tùng tích của tàng kỳ khắc tiếng y phục vất gió tiếng bước chân cũng là không nghe thấy nữa vô tình trầm tư dày lát rồi đập mạnh hai tay xuống đất tùng người lên trên không ba lần hạ xuống ba lần bay ra xa cách mấy chục trượng rồi lại quay lại bởi vì chàng phát hiện ra sát khí sát khí xâm nhập vào y phục vào lớp da của chàng sát khí gần như đã xâm nhập vào đến tận x ư ơ n g cốt ủ hồn tố phách trì dặng tàng kỳ khắc Bình sinh người giết vô số, tình u xuất y chưa thủ nhưng những như người t giống mà với những người giống như vô tình thì sát hiệt. khí hiển tình sợ đã được cảm giác được hiện hiện. Vô dừng lại chỉ thấy trước mắt là một vùng hoang dã đông nam tây bắc bốn phía đều có cây to t à n g kỳ k h á c nhất định là đang ẩn nấp trên một con sông qua những càng t á n cây đó chờ đợi thời cơ để một k í c h tất sát nhưng vô tình không biết đối thủ đang ở hướng nào trên cành â y Vậy thì trên c nào vạn nhất là phán đoán sai lầm c h à n g tự biết khinh công của mình vị tất đã tránh được một trì đoạt mệnh của đối phương nhưng tăng kỳ khắc chỉ là một trong những tứ đại tuần sứ dưới trướng của ma r c o nếu ngay cả y mà chàng cũng đối phó không nổi thì làm sao mà đ i tư cách cùng với ma r c o phân thắng phụ vô tình chỉ có thể chờ đợi đợi cho khi một k í c h trí mạng đó đã xuất ra chàng mới có thể hạ sát thủ tăng kỳ khắc ẩn nấp ở trong bóng tối mắt lại nhìn thấy vô tình dùng hai tay tung người bay tới trong lòng kinh ngạc thâm nhủ Quả trong h hai chân mà khinh công vẫn giỏi giang như thế. ậ t mất t là mà có công người vẫn giang Người giỏi đi ở giang thường nói, tuổi đa này tình hắn hồ trẻ đa mưu, ám khí vô một ư được được. u quan. liều ám mình mà mất mà m khí không khó hơn nữa là còn có thể thiện nghề bố trí cơ quan. Nghe nói, là ngồi trên chiếc ghế của mình mà không được phải mất liều cao thủ trí vô song, cao Trong nữa còn nói, ngồi trên cũng cận của là là có cơ tiếp bố y khoảng thời gian cách một trượng ngài cả tứ đồng tùy thân của y cũng là võ nghệ cực kỳ tinh t h â m chỉ là tàng kỳ khác chưa từng nghe ai nói khinh công của vô tình lại cao thâm đến thế y cảm thấy thầm tiếc cho vô tình bởi vì chàng sắp phải tánh mạng dưới c h ử y của mình t ừ t h ầ n pháp của vô tình y đã nhìn ra được rằng tuy khinh công của chàng không thua kém nhưng mà nội lực thì lại chẳng đủ công lực yếu nhược tự nhiên là không thể nào tiếp nối một c h ử y này của y huống hồ y đã ở chỗ tối c h à n g đã là ở chỗ sáng chỉ cần một c h ử y phát ra vô tình quyết là không thể nào né tránh kịp vô tình dù sao cũng không phải là võ lâm thái đầu g i a các t Tiên tàng Sinh Sạng h kỷ k ắ tiên h Chuẩn bị vào lúc vô tình hạ thân Thì phát chỉ ầ m một vận vào vô công đòn còn lực lúc Gã l bị tất sát ạ ra một, gã chỉ còn lại một quả trùy Cát quả còn lại Gia i đã bị ra sinh một mất Mỗi một phần, một một mi đột đoạt sát phát trùy tình thốn trên phất toàn thân trong trăng Tự chiêu của chàng định huy nhiên phần phòng Phản như hòa ánh trăng, tựa hồn là giống một đoá hoa đang khép lại người giống giống Đều Đúng đã đoá đang vào vào nà dừng kín gã Vô vệ là là là ra ở Tang kỳ khắc c à kinh lại thâm nhủ lẽ nào cái tên thiếu nền này, này đã biết chỗ ẩn thân của ta tang kỳ khắc đưa tay lên lau mồ hôi bình sinh y đối với đối thủ vô địch nhưng mà ngày hôm nay không ngờ ngoại trừ r a cá c tiên sinh lại là bị cả vô tình uy hiếp đến như vậy giúp ổng y là một người đi săn hay vô tình này mới là người đi săn giúp ổng kẻ nào là vật săn của ai vô tình không ngầm đầu nhưng mà tai của chàng vẫn lắng nghe Cho dù một t i ế nhưng g trong lá rơi ở k o ả n h khắc m ờ i t r ư ợ chàng cũng có được của khắc. Còn của chàng công lực lực thể nghe thấy, nhưng vẫn không nghe hù hồ hấp nào của kỳ khắc. Còn hồi thở thì thấp khẩn không thâm hậu mà nói, đó là một áp lực rất lớn. Nhưng nào mà là vẫn tiếng sạng, tăng dần lên. trương người nói, lớn. đó một một rất với kỳ đã đối áp Sự biểu hiện của vô tình vẫn là thập phần bình tĩnh ánh trăng dần dần ngà về phía tây vô tình biết không thể nào đợi lâu hơn được nữa c h à n g đang ở chỗ sáng địch nhân đang ở chỗ tối trừ vì Chẳng có thể khiến cho địch nhân cũng ở chỗ sáng mới có thể kết thúc được c thể khiến nhân thể sáng kết Mới ở u ộ c c săn đ ị hồn nhân nhiên là sẽ không tự động đi ra, Nhưng mà chỉ cần hắn phát ra bất cứ một động tính nào là vô tình sẽ lập tức có thể nhận ra được Hắn đang ẩn nấp ở đâu. Vô tình đột nhiên lạnh lùng cất tiếng chỉ phát thể h đâu tự tự bất một tức đột cất đi là Là lập mà sẽ sẽ vô Vô được ra ra ra cứ có ở U hồn tố phách trì danh động giang hồ đêm nay ta mới chỉ thấy bản sắc của u hồn nhà ngươi chứ chưa thấy bản lãnh tố phách của n g ư ờ i đ â u hết Dừng đêm không một tiếng động Ngay cả một tiếng lá là cũng không rơi xuống、vô、tình lạnh lùng nói đêm một một Vô tiếp rơi cả lá là Tứ đại tuần chứng của Marco, bất quá, cũng chỉ đến như vậy. Ta thấy hai chữ Marco bất thôi. sứ chứng đại đến hai quá, quá, quả cũng như nhìn cũng chỉ là hư danh dây vậy. của cô, chỉ chữ cô chỉ hư ma ma mà là không gian lặng im ánh trăng lạnh lẽo vô tình lại nói tiếp Nhưng có điều theo, theo ta thấy, Nam Phương,、Tây、Phương và Bắc Phương tuần xứ, có lẽ chẳng hẹn nhát như vị Đông Phương tuần này. sống theo thấy, Thực có Bắc có của điều đại ai tuần ta Tây mặt tứ và vị là sứ, sứ sự sứ. lẽ rừng đêm vẫn lặng ngắt như tờ trên trán của vô tình bắt đầu lấm tấm mồ hôi vô tình l ạ i c ư ờ i lớn <cười> tàng kỳ khắc người đã không có can đảm giống như như vậy vậy thì thiếu gia t a sẽ đi về Lời lên Luồng lặng là tờ nổi gió giữa khởi phi của chàng chưa cấp cây cổ cây chính cuồng Sắc cấp tốc、vậy、cho càng được Đích ba Thì phòng phát thù hướng Không thì như Hế thì phòng phát Thế không thị mệnh trong đồng động yên động bén nên đến gì dứt xuất từ một đoạt trùy đã Vậy ở Ở vô tình đang hướng mặt về phía tây nam nhưng mà tiếng gió vừa nổi lên thì tay của chàng đã phất mạnh cùng với lúc mặt chàng đã quay về hướng đông chỉ thấy một quả phi c h ử đang phá không lao tới thế lực rất nhanh chàng thực sự là không thể nào né tránh nhưng mà cùng lúc với tay chàng phất ra một đạo bạch quang lóe lên tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết xe rách màn đêm phi c h ử đột nhiên rơi bịch xuống đất cách vô tình chưa đầy nửa bước một bóng người rơi từ trên cây xuống đất hắn v ẫ n quần áo đỏ c h ó i nhưng mà ở trước ngực thì càng đỏ hơn màu đỏ là của máu một ngọn phi đao mỏng giống như sắc dài đến cả t h ư ớ c đã cắm phập vào lồng ngực ư của tàng khi khắc chỉ có ngọn phi đao dài như vậy mới có thể kịp thời ngăn chặn được công lực của tàng khi khắc y ngá xuống trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng y cố gắng ngẩng đầu chỉ thấy bạch y thiếu niên vô tình hắn đang chậm rãi tiến tới rồi đặt phi t r ỉ lên bên trên cạnh người của y vô tình cất tiếng nói v ậ y ngươi còn gì để nói Tàng trước chẳng nói gì, chỉ đau đớn nhìn ngọn ngực. gì, kỳ khắc chỉ phi lại đau đao ở vô tình hiểu ý, lặng i suối. Tàng kỳ khắc lại thét lên một tiếng ề n mạnh, tuân như Tàng lên đớn. Má cô, má cô nhất định là sẽ báo cho ta. Vô tình đưa đau tay ra ta. rút huyết trào thét một thôi máu Má má khắc cho báo sẽ kỳ cô, cô là l Vô lẽ gật đầu tiếng thét của tăng kỳ khắc hắn là còn, còn vang vọng ở trong đêm chẳng ngẩn ngờ ngựa mặt ngắm nhìn bầu trời đêm trong lòng tự biết mình là còn phải đi một chặng đường rất dài và đầy gian khổ phía trước h ế trên t ư ờ n Chiến Thần g Ma t r quán đạo thiểm tây dưới ánh mặt trời thiêu đốt có một đoàn người đang khó nhọc lê từng bước ở trên mặt đường tổng cộng là có m ộ ư ơ i sáu kỵ sĩ người đi đầu tiên là một đại hán dâu rồng tay cầm một lá đại kỳ trên là có thêm một con kim lòng lòng trảo đang t r ộ p thành một đại đào trên thần đào có khắc một chữ hoàng rất lớn chính thị là kỳ diệu của đông bảo hám thiên bảo bảo trừ của hoàng thiên t i n h phía sau đại kỳ là hai người cưỡi hai con tuấn mã cao lớn và oai phòng người bên trên tả t hiền kỳ k h o a n g trừng hoa giáp thần thái p h i ê u diều dâu trắng như cước không một nộ mà oai người bên hữu thân hình lùn nhỏ nước dài như thép dâu ria đầy mặt hai mắt luôn nhìn thẳng về phía trước hữu thủ sách một cây trường kích dài một t r ư ợ n g tám ước trường c ũ n g không phải là hơn chục năm chục cân bên cạnh lão nhân bên tả là một đồng t ử cưỡi ngựa đồng t ử này không cầm theo gì hết chủ hữu cầm Cẩn thận, sắc một đao rất lớn, xem cũng thận, thanh lớn, một rất xem đao ra là phụ ả Bảo i một hạng hơn chính nặng đến hơn 70 cân.、Người、bên bại, vô quang cực. Phụ nhân bên t à so với phụ nhân bên hữu thì trẻ hơn một chút ước chừng khoảng hai mươi sáu tuổi toàn thân vận hồng y máy kiếm nhíu lại cặp môi mỏng mím chặt trên mái tóc cai một đoá hoa màu trắng t o à ngoại trừ trang hán cầm cờ đồng tử và bốn nữ tỳ theo sau bọn họ có hoàng thiên tình quảng vô cực chính ơ siêu a t h c h h ồ g cúc, còn có o nào theo à n hán, người nào người nấy mang g y đại các là o oai phong ạ i binh tinh nhau, thần khí khác v lấm liệt, anh khí người người. là 6 hộ chính là ngời ngời. vệ thủ anh cao của chính đông Chính khí Họ hộ đảo. quá quan đào long tật tiền đường giao long du kính đường ám khí mãn thiên đào nhất giang quá sơn bộ mã lục giáp lôi điện thủy lý khai sơn toái bia thủ lỗ vạn thừa Một đồng à này từ Tây xuyên qua. Đại tán quan, bao thành, Thành m mời kiếm môn, người tường,、phượng、tường, đại sáu Sơn, tán bá Bách xuyên qua, quan, nhễu qua lưu trượng phượng huyện, đến bắc thành vũ Dương Thành. Tây từ từ vừa bao đ Bắc Vũ b ả o thám thiên bảo với bắc thành vũ thương thành là thế giao ba đời giờ đây bắc thanh gặp nạn đồng b ả o tự nhiên là phải toàn lực sắc độc b i n h mã để đi ứng cứu trước mắt là bảo kê c h ấ n p h ù n g đà thất bại quảng vô c ự c đưa tay vốt mồ hôi trên mặt lại mở miệng chửi động Mẹ kiếp, t h ờ i tiết như thế như n à y thực sự là m u ố n lấy m ạ n g người thiên a Ngày t ì nóng như h là t u h ư là l ố tinh đêm thì lạnh như là băng g á <cười> Có hộ vệ đ ư ờ g tạng tam t đi n kinh, cũng là không h có là v ấ t vả v đến như ậ y h o à nhiên g t tinh tuy niên kỳ đã cao nhưng mà tinh lực vẫn còn sùng mãn lão cất giọng sang sảng nói của mạc Tạc, còn cả của địch sa ra quay sống sờ sờ mà đem Tây nhân vậy vẫn về. đó, đầu đồng tử phía sau lại đột nhiên nhẹ giọng lão ra lão ra hoàng thiên tinh đang hưng phấn liền quay đầu lại nói chuyện gì đồng tử thấp giọng lão ra người đương nhiên là không mệt nhưng mà s ở v ì côn được phía sau họ làm sao có được công lực như người hoàng thiên tinh thoáng ngẩn người giây lát rồi thở dài <cười> thực sự là phiền phức quá phiền phức đi cùng cái lũ đàn bà đúng là thực sự phiền phức quảng vô cực lại nói vậy Hãy đột chúng ta đến bảo chấn lắc có của thực sắc họ lại đi. Hoàng thiên tình Nhị không như hai đến đàn bà này thực sự là sắc bén ta sao? đi đầu đệ, bảo bỏ Bỏ bà kê Rồi Mồm lại lại là sự dễ vậy mép mụ m nhiên g ư ờ i nói ta k ô n trọng g g có a nghĩa ta danh ta sao n người nói ta lại khinh thường quân ảnh này ta đây làm sao mà gánh nổi n g hồ thư h đạo đây Đột lại Một làm mà Tội i quốc tiếng vó ngựa ở phía sau vang đến rồn rập c ử Diêu hoa và thích hồng cúc song phi giống như tới gần c ử Diêu hoa lại cười cười hoàng lão anh hùng có chuyện gì thế ông đang l ầ m b ầ m điều gì hoàng thiên tinh l ạ m biến cướng ờ không có gì hết thích hồng cúc lạnh lùng lên tiếng chúng ta là không nghỉ ngơi chỉ cần hoàng đ ả o chủ là muốn tranh thủ lên đường chúng ta sẽ đi một mạch quyết là không gây phiền phức cho mấy người nhưng chúng ta cũng không cần nghỉ ngơi chỉ cần hoàng bảo chủ muốn tranh thủ lên đường vậy thì chúng ta cũng là phải theo ông ấy mà thời c h ấ n đông trợn mắt nhìn i một m cái rồi cùng với c ơ diều hòa lùi lại phía sau quảng vô cực đầy vẻ bất mãn nói với hoàng thiên tình Đại ca, nữ n hoàng à này thực sự là bất cận nhân tình. thực bất h sự thiên tình lại cười khổ Lão là lý lãng. là làm là Lăng Lực đã đã Marco, Nhị, huynh trưởng của Thích Hồng thiên nhất tháng ngày nó đã bị bắt đi làm giật nhân.、Bảy、ngày trước đây, trưởng của y là tiêu phi lực thủ, Vũ Tứ Hùng, Thích Thích chết phụ Phi Thủ, bị Tiêu tay Bảy đây, Y Tam trước bắt giật trước Tứ dưới của Cúc của của Ba ba điểm đi Vũ Cũng của cô. trong là thảm tử trong tay của thủ thị hạm ma này với quảng y là không có c m t ì h ì thì sâu sao đậm. đã mà Nhưng cũng thỉnh Nói không chừng trong lòng phụ thuê. dù kết vô u i nhiên là lễ tự t h i cực h không cần là phải chấp nhật ú n cần Quảng g gì. ta c là làm vụ đang định nói thì lại đột nhiên có tiếng giết gió một vật bắn về phía hoàng thiên tình với tốc độ kinh khủng h o à n g t h i ê n Tình đ ư a tay n h mà lão vẫn ngồi yên ở trên yên ngựa vững vàng tựa như thái sơn Quảng vô cờ ự c sách t r ư dây à i tiếng giống một tám, một sấm Màu động. trường trước quát ra như nhảy lên lên phía cút đ c hoa t Cửa rìa hoa và thích hồng cúc cũng là song song thúc ngựa đến bên cạnh của hoàng thiên tình chỉ thấy hoàng thiên tình trầm mặt đưa tay vẫy vẫy quang cực thấy như vậy n ề n lập tức quay lại trên tay của hoàng thiên tình đang kẹp một mũi tên đầu tên có dính một mảnh giấy trên giấy có chữ chữ được viết bằng máu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nhất thập Nhất nhập bảo kể tiêu sinh. Bên dưới còn Thuần hai chữ tiêu bảo kể dưới có bốn đồ hình diệu vậy nếu như hai vị sợ hãi có thể quay đầu trở về cũng chưa muộn ta sẽ báo với lý hộ viễn và lỗ hộ viện điểm hành t Khoảng... cười <cười> hoàng thiên tinh giọng nói trầm ấp nói đ ạ i để gạch đ a n g ở trước mắt. Hai người c ọ n như vậy. Tì h l à m s a o mà. Song vi ớ hoàng thiên tinh. Cosi ệ u h ò a lấy dữ d ọ n g n ó i n g à i n ó i đ ú n g v õ c ô n g của m a t h ầ n tuy t h ấ p nhất ở r o n g t ứ đ ạ i t h i ê n ma. c ò n người n à y t h ầ n k i n h có thể đai với bia phá thạch. n ộ i công cũng la à c o t h â m khóz ao. Tu h ạ của y l à t ứ đ ạ i á c t h ầ n v õ c ô n g l à cũng k h ô n g k é m v ậ y k h ô n g b i ế t l ã o hoàng anh. l à có dự định gì. Hoàng thiên tinh n ó i Dự đ ị n h đồng ê bào vịnh thịnh danh ở trong giang hồ được liệt vào trong vó lâm tứ đại thế gia tự nhiên là sẽ không phải là chỉ có hư danh sau khi vào bảo kê c h ấ n bọn họ đến một tòa khách sạn lớn nhất ở trong c h ấ n để nghỉ chân người chưa vào tiệm thì tình hình xung quanh đã được tìm hiểu rõ t ự như lòng bàn tay chưa tới vào cửa phòng thì toàn t i ệ p từ tiểu nhị tới trường quầy khách nhân tất cả đều đã nắm rõ mặt mũi hành lý chưa cất dọn thì bố phòng ở các điểm trọng yếu đã được sắp xếp bất kể là ăn uống dọn dẹp tất cả đều là do người của đông bảo đức thần giám sát tất cả chỉ là để xác định một điều cho dù là có hệ kẻ hạ độc ở trong trà cũng là phải khiến cho hắn lưu huyết ở trong v ò n g nam bộ hoàng thiên tinh trao tiền các khách nhân mời bọn họ sang những khách sạn khác để chọ n phòng đồng thời cũng là dùng ngân lượng để chấn an tinh thần của điếm ra vận n h ấ t có chuyện gì xảy ra thì cũng là tuyệt không vọng động tạo nên tình hình hỗn loạn g gian lặng Người trong ngủ trong sáng công trong nghe lập tức tìm tới, Nhưng đông Hoàng đang lặng lặng công im thói điếm sai tin tới khi biết bảo bảo chủ, Thiên Tinh đây, Tiểu hai sai an sau ba chấn quen Đèn bình vẫn nhà môn nên chấn nỏ này lập sớm Đám tìm mà ở ở ở ở tức Tất bảo bảo bảo bỏ cả kê khách có đuốc chủ chỉ có hai, ba chục đây về c hoàng ỉ sợ khó mà địch nổi một hộ mà một c nổi vệ a thủ của đông bào, trừ thêm phải phái thêm những người khác đi mời bộ khoái của huyện h của của đông đi người n bảo, bộ vì mời h ư n như vậy thiên ì nhanh nhất cũng h là p ả mất 3 ngày đ m h g Hoàng hồ, tinh h ê t i n rành trong là là nào là Hoàng mãn giang tưởng chấn chỉ là ở trong đó, mong mọi sự bình an, mong không chuyện đến không ổn. Thiên Tinh, hồ, chỉ thể thu mọi mức gì đi ra được, ở đó, sự xảy xếp vậy quảng vô cực cơ diêu hoa và thời trấn đông bốn người cùng ngồi chung một bàn trên bàn có rượu có thịt song chẳng ai động đũa ăn lấy một miếng Hoàng t h i ê n tinh đ a n g ngồi luận sang hồ, gồ s ự v ớ i q u ả n g vô cực. c ò n c o z y hoa và thích hồng c ú c thì lại t h ầ m t o n h ỏ gì đ ó v ớ i n h a u t h ỉ n h t h o ả n g lại k h a cười Sắc t r ờ i hôn á m tự như là gió đ a n g m u ố n kéo về. q u ả n g vô cực bước đến, m ở tang o g ử a s ổ Gió l ạ n h t h ổ i l à m c h o l ã o t ỉ n h xưa. c h ỉ n g h e t h ấ y l ã o vân nhẹ tay m ộ t c á i m ộ t người lê bước r a t ừ t r o n g góc k h u ấ t l ư n g đào r ư ờ n g đ a u Qua q u a n đ a u long tật. q u ả n g vô cực lại nói. c ó gì không? lòng tật đáp hoàn toàn im lặng quảng vô cực lại khé gật đầu lòng tật lại nhanh chóng biến vào trong màn đêm quảng vô cực quay người đóng cửa sổ gió bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh thừa trấn đ ồ n g lạnh lùng nói chỉ sợ rằng mấy tên đấy tối này không dám tới cờ d i hòa lắc đầu ôn nhu nói không thể như vậy được tứ đại thiên m a gan to bằng trời tuy rằng có ba phần úy kỵ chúng ta nhưng mà vẫn còn chưa đến mức dùng chữ sợ được ngoài trời có những tiếng nổ đì đùng anh chớp giật mạnh ngang qua bầu trời rồi biến mất ngọn nến ở trong phòng chập trờn như là muốn tắt đi hoàng thiên t i n h vội vàng dùng đôi bàn tay thù giáp để che c h i cho ngọn nến quảng vô cực lại chầm mặc cúi đầu m i ế n cưỡng mỉm cười sấm chớp đầy trời đêm nay đúng là một đêm tuyệt diệu để giết chết người hoàng thiên t i n h lại không cười lão cũng trầm giọng nói Nhị đệ. người ta xem xét tình hình trận sấm chớp vừa nãy ta lại có cảm thấy có gì đó không đúng đâu Quảng Quảng đầu hiệu hải dạng tiếng đến banh Bên ngoài Từng từng trận khủng Trên nhà vẫn tối đen như mực, Không một tơ hào nào Không một chút động tính Quảng vô cực lại biến đổi sắc mặt, vội vàng lơn tiếng Long hộ viên Không có tiếng vô vẫy vẫy vô Vội cực Bước cửa cái mực chút cực sắc có lại lại hạt hạt rơi khiếp tới mái tối đổi ai trả lời một mở mưa một một mưa một một mặt hộ Thỏ tay bắt tơ trả Báo hào sổ sắp Quảng Vũ cực lại lập tức tung người bay lên trên n vụ cực tức lại lập bay mái hoàng à Vừa lên l đến nơi, ã đang nhìn lập tức nhìn thấy một thi thể. t của đao. thiên a b tình ả hữu có b n g tự hồ như cơ n bốn xét đánh chúng. chính quan g lúc là tiệt xét Thi thể Hoàng quá đao, long tật.、Hoàng、thiên tinh, cơ diệu hòa và thời trấn đông cũng lập tức có mặt ở trên mái nhà gió càng lúc càng mạnh mưa càng lúc càng to cả bầu trời đều là những tiếng thét gào của mưa gió Hoàng trong h Tinh i ê n dương người n trời. t nội viện cũng vang lên một loạt âm thanh binh khí giao vào nhau t ự hồ là có thứ binh khí gì đó cực kỳ khinh khoái đa giao thủ với thứ binh khí cực kỳ trầm trọng Tiếp đó, lại đó, cùng ó hai sự kiện khác nhau đồng thời phát sinh. Từ bốn hướng xuất hiện bảy người tay cầm binh khí nhạy lên trên mái nhà, chính là nằm hộ hán chấp tay của kiện người mái với đại sự vệ đồng bốn lên trên nằm đông đồng cầm cầm cờ c xuất đào. Từ tử bảy bảo là và với ánh lửa bốc cao một bóng người ẩn ẩn hiện hiện bước ra từ trong đám lửa người này thân cao tám thước toàn thân ăn mặc rực rỡ mơ nhìn đã thấy tràn đầy tả khí Ý đứng n g o i trên mái nhà ngửa mặt cười đến điên cuồng dáng vẻ lại vô cùng đắc ý thích hồng cốc lắng tay nghe ngóng rồi lại thấp giọng nói Mai Lan Cúc tứ r ú c đang dùng t đại ác thiên ầ n này n quyết để đấu. ó đoạn, đã con lào vào trong hậu viện. Hoàng người giống như yến, viện. gió mưa phi i hậu h là một t bay qua tinh thẳng trên đứng ma á i nhà, tung phất phơ bộ bạc b dâu y trong Lão gió. đưa ma ắ t Tứ thiên nhìn phương. đối đại m ma thần thuần vui dương quái nhân kia lại cười lớn Không sai, tiền đường giao long du kính đường lại lớn tiếng mắng Chúng chính ta tới đây lý à Làm mà để được điện lấy lui Lôi l thủy cái mạng chó của người. Làm sao mà thoái lui cho thoái người mạng sao khai sơn Cũng là q u á thì vàng mạng Trả c o lông lục Lời của chưa đệ ta dứt t h người đã bay lên Hai đã bay chuyển i ế c lực búa tay ở trong thẳng dụng áp Áp x ố n thuần Dương điện g đầu của ủ t h Vũ、Dương. Lôi điện thủy Trực tiếp đánh xuống đầu của thuần t của chẳng có ai đánh đầu xuống Dương Nhưng h Vũ mà đ á h Khai thì ngá Sơn được láo Lý t ra i ể n r chính là lôi điện t h ủ y pháp đích thực là mạnh mẽ như lôi điện thế khả khai sơn Nhưng mà đáng mà trên i lôi điện. Thuần Vũ Dương dài người, ế c của chính bản thân Thuần Dương này Thuần Dương lên vọt t Vũ Vũ là không như trung, giống tựa lôi à một con khổng quái điểu k h lồ. n g b ế t tới lúc nào, ở trong tay lúc láo của nào, ở điện ã có thêm một ngọn trường mâu ngọn d à trượng tám, tiếp dừng lên, ngình lôi i đ t h ủ y đã có thêm một vết sứt rất lớn trường mâu liền cơ công kích đâm thẳng vào trong tâm khẩu của lý khai sơn vậy cho nên trường mâu vừa nhanh vừa mạnh lý khai sơn không thể nào chống đỡ cũng chẳng kịp lùi lại để nhảy tránh mắt đã thấy mình sắp t á n mạng thì đột nhiên có người chộp lấy trường mâu hai tay của người này trơn trượt như con cá nhưng mà lại có thể giữ chặt được ngọn trường mâu của thuần vu dương n lạnh, giật mạnh trường mâu, người đã thăng không Tiền đường giao lâm dù kính đường, tuy vừa trơn chuẩn, vừa nhưng mà cũng là không chịu nổi cái giật đó. Cả người lên bay lên trên không g giật giao giật lại lâm là cười cái chịu cả trượt. tuy mâu, dám u đã đó, dù vừa vừa bay mà tà h như u Vui n Dương giống l đại bàng, diện, bằng, thủ r trường i ể n giựt, mâu p á không đâm thẳng đến cổ họng đến đâm cổ c a Du Kính thuần ư ờ n Tiền đường giao long g giao Du k í Đường đang đoạt đỡ. đột đá người cước lừng ở trên không, không thể nào đoạt bao chống đỡ. Mắt nhìn tán mạng thì đột nhiên một bóng người bổ tới. tùng bao lơ lệch ở thể Mắt thấy thì một tới, phải à bổ mũi m sắp y sang vui dương lập tức vườn ra cái vườn tay đó là còn nhanh hơn cả thiềm điện chớp mắt đã chộp lấy cổ họng của mã lục giáp thuần vu dương muốn bóc chết máu lục giáp nhưng mà tay của lão đã bị một người khác chụp ch trước người này sức mạnh dưng như thần không chế không tra đáo vận lực chính là toái bia thủ lỗ vạn thừa thuần vu dương không hề dừng lại l i ề n hoàn cước lập tức quét ra lỗ vạn thừa toàn lực ngăn chặn tà thủ của thuần vu dương không ngờ một cước của y đã quét tới lập tức bị đá lộn nhào áp lực ở trên tà thủ của thuần vu dương đã biến mất y l i ề n thuận tay đập thẳng súng thiên linh cái của lỗ vạn thừa một trưởng Đột nhưng i tiếng ám khí xé gió, ê trên n ngọn thấu cốt đình đã nắm chúng, nằm n có cốt thấu huyệt yếu g ám khí xé đã ở ờ i của t h u Vư d ơ n bắn Người chính tới. xuất thủ là á mà khí thiên, mãn đ o nhất giang. Thuần vu Dương đành phải trường phải thấu Vư đều lại bị đánh mất. Mâu dài ở trong trường a của y hữu Thuần nhiên đột Dương, Vư đâm lại a n h n trong g mà ở t r ư mâu mới đi được nửa đường thì đã bị người ta dùng t r ư ờ n g kích để ngăn lại hòa lửa lại bắn lên tùng tóe Thuần dương chỉ thấy tay chỉ mình chấn Dương Vũ của đối ộ một một n trường bị đánh bật lại. Láo thường tự phụ mình thần lực vô địch, nhưng không ngờ có người có thể ngạnh tiếp một mâu của mình. Trong lòng đương nhiên là không thấy phục, hét lưới một tiếng g g bật tự thể tiếp thấy hét mâu mâu bị địch, phụ phục, lại. Láo lực là lưới có có của vô n như trường g sấm, mâu l ạ đâm ra một lần nữa. Đối một ra nữa. lần phương lại cũng chẳng sợ hãi lập tức lấy vùng kích ngạnh tiếp hai người một mâu một kích giao thủ ba lần lần sau lại mãnh liệt hơn lần trước cả hai một bước không lùi nhưng mái nhà ở dưới chân của hai người sớm đã không chịu nổi chấn lực mãnh liệt mái nhà đã bất thần sập xuống người vừa xuất thủ với thuần vu dương chính là phùng đ ã tất bại quảng vô cực quảng vô cực và thuần vu dương cũng là r ơ i khỏi mái nhà năm hộ viện cao thủ của đông bảo cũng là lập tức nhảy xuống lý khai sơn du kính đường mã lục giáp lỗ vạn thừa đào nhất giang năm người này đều không phải là hạng vu danh ở trong giang hồ nhưng cả năm n à y hợp kết thuần vu dương tự như là một chiêu táng mạng trong lòng bất giác lên nổi lên cảm giác kinh hoàng nhưng mà người của đông bảo trước giờ chưa từng vì sợ mà thoái lôi năm người bọn họ nhảy xuống đến nơi thì chiến cục ở trong phòng đã sắp phần thắng bại thuần v u dương và quảng vô cực giao thủ m ộ ư ơ i một chiều bụi cát mồ mịt thuần v u dương càng đánh lại càng dũng mánh nhưng mà hồ khẩu của quảng vô cực thì đã rách toác chỉ cần đánh thêm m ộ ư ơ i một chiều nữa quảng vô cực này sẽ phải bại lần thứ một trăm hai mươi năm ở trong đời hoàng tiên t i n h đứng ở trên mái nhà lại chầm giọng nói đau đâu để cho ta hội kiến ma thần này một phen đồng tử lập tức dạo một tiếng hai tay nâng đào hoàng thiên t i n h thối a y nắm c đào, gầm lên một tiếng g một lên i n như lòng ngầm.、Hãy、nếm một đào này g Hãy một ta. đào của k m đệm tám Mà cảm mâu Một quang quay thuần vui ra vang bắn bốn phường hướng. thần dương cũng cảm thấy hoảng kinh, vội vàng quay người đụng vào trường、mâu、ngành tiếng nổ khắp thấy tiếp. vào vội lui ê n bắn hòa lựa lại bắn tùng、tué. Hoàng h t ê n tám i thúi lui n h t bước chầm người ổn định thân mình nhưng mà vẫn lắc lư không ngừng thuần vui dương không thối lui bước nào nhưng mà ở trên trường m â u đã bị mẹ một miếng lớn trên mặt của hai kẻ này đều l ộ ra vẻ kinh hoàng t h u nhưng Vũ Dương lúc c đầu o toàn rằng mình có thể không những n giết g một thể phí chút sạch có sức lực để giết sạch toàn bộ ờ i của đ ô Bảo, cả nhưng không ngờ ngay cả 5 võ sư hộ viện hộ sư võ l à cũng không n thể à o g i ế tô chết được phải ai, lại gặp phải quảng v cực đ á n hành nhau một trận. Vừa một t rồi, o lực n n g ạ tiếp một chiều của h o à n giang t h ê n Tinh. Giờ mới nhận Giờ mới lắm r đối p h ư ơ đ c hồ thị là những cao thủ.、Muốn、thắng, một、e、những không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Lão Tùng Hoành là là Lão dàng. Muốn rằng Tùng Giang cao e dễ đã mấy m ư ờ i năm chưa từng để ý những chuyện này vào t r o n g mắt v ậ y c h o n nên trường mâu lập tức hoành ngang quét tới tấn công hoàng thiên tinh h o à năm g cũng là vùng ưng đứng Thiên Tình Hòa cạnh tiếp. Diêu bên n Cơ là đảo võ sư l ạ hồ viện Trước mắt c h vốn là có ấn tượng rất tốt với cơ diêu hoa nên vừa nghe thấy nếm trải sự lợi hại của thuần vu dương vội vàng gật đầu và tán thành Quảng đâu Diệu nói Vậy, thích nữ nói giúp vô Vậy cực thích Cơ hiệp đi đâu rồi? Diệu Hòa nói, đại khái là đi Hòa là bất ố n nữ đánh nhau với tứ đại ác thần、Hy、vọng bọn họ cũng là bình an tỷ tứ đại được ác Hy họ với vô b là sự、Bên、cứ ai giao thủ với tứ đại ác thần của thủ h ạ n ma thần thuần vui dương đều rất khó bình an vô sự thậm chí là không thể nào bình an vô sự được thích hồng cúc thần nhẹ như yến khinh công nhanh như yến tử nhưng mà khi nàng đến hậu viện thì tình hình đã thập phần nguy cấp Tứ t đai ác h ầ n t h â n vận người, hắc cầm báo sát người, tay cầm lôi điện thiện ể m t bốn tên ác thần đưa mắt nhìn nhau một gã liền dụng lôi điện thiện để đánh bay phi yến tiêu một tên khác hồi thân vùng tay cạn kiếm thế của thích hồng cúc Đứng đột đầu đang đuôi. Ác thần cả kinh, nhưng mà đã quá muộn để đau đớn này, Hồng nhiên trường trong thành biến thành cương nhiên con yến thần kinh, nhưng muộn tranh né, liền gắn răng Tên thần lên Còn nước này. Gá gầm vào vào là mà bà lúc lắc lập Cúc Thích cổ tức ác cả chịu ác kháy tay, tay tay. tự một một quát. hóa hai, phi kiếm kiếm mũi kiếm quá xòa, mụ ở xòe lời vẫn còn chưa dứt thì ba mũi phi yến tiêu đã bay vào trong miệng của hắn tiếng nói lập tức đứt đoạn t i k h ồ n g Cúc đ a n g đ ị n h p h á t k i ế m n h ư n g m à t ê n ác b á đó vẫn lại còn đ a n g s ô n g l ê n e lo điện t h i ể m vẫn đang vang đ ế n những tiếng n ổ eung. t i k h ồ n g Cúc, nguy c u m nguy t â m s i n h Trí, l ậ p tức li ạ bung ô k i ế m Dụng k i n h c ô n g y ế n t ừ tam s à o t h ủ y để, để t r á n h k h ỏ i mục kích c h í m ạ n g b ê n này lan kim, ế v à Cúc kim, ế c ũ n g đ a n nén đ a u g i a n h ậ p v à o t r o n g p h ò n g chin, ế c ù n g m a i kim ế vachu kim, ế h ợ p l ự c để t ấ n c ô n g hai tên ác t h ầ n c ò n g t i k h ồ n g Cúc, thuần u y đã giết c ế kiếm, yến t một đại địch, nhưng mà ở trong tay t được đại địch đã nhưng còn kiếm, chỉ phải dùng khinh công mà phải khinh phi i không dụng và ở ê lực để chiến với một tên ác để h với tên một t còn lại. Thuần lại. vu dương hoàng thiên tinh đã là đánh với nhau ba mươi b ố hiệp hai người này càng đánh càng ác liệt kim đao của hoàng thiên tinh tung hoành khắp trốn thế đao múa lượn thế lực không gì cản được tự hồ như là du long múa lộn giữa không trung nhưng mà thuần vu dương này thì không hổ danh là ma thần chiều chiều thức thức đánh ra liên biên và vất, bất tuyệt sức lực vô cùng hoàng thiên tình cố gắng mấy, cũng gắng không mấy t h ể nhiên à o c ế m được ư t h là mãnh g ầ n vui lòng không ngờ r xuất động bất kể tất cả vùng đào lao thẳng vào trong trung tâm cơn lốc của thuần vu dương hai thứ binh khí lại va chạm lẫn nhau hai bóng thân ảnh nhập rồi lại phân ra cả hai cùng thối l ù i đến tám bước đúng vào lúc này cờ ử r u hoa h é t lên một tiếng lên bảy tám cỗ ám khí lên i cùng với nhau bay tới thuần vu dương thuần vu dương hét lên tất cả ám khí dính ở trên người của lão đền bay ngược trở lại đ à o nhất rằng vội vàng nhảy tránh nhưng đúng sát na đó toái bia phủ thủ của lỗ vạn thừa đã giữ chặt song thủ của thuần vu dương quá sơn bộ cũng là hiệp trợ giữ chặt hai chân của thuần vu dương thuần vua Dương vẫn lực giấy mạnh, nhưng mà dù Nhưng đường vẫn mạnh kính giống như giấy lực là l con cá mà một đã ồ n đến không thể nào không chế được chế thể huyệt lạo c ủ láo Lý Khai rừng minh lên Xong cùng thủy cao đại ú c bổ xuống Thuần Vũ Dương Vũ đ nộ nhưng mà dãy r u ộ n không thoát ra khỏi nổi vọng kìm k ẹ p của t a n đại cao thủ lôi điện thủy của lý khai sơn đã bổ trúng đầu lôi điện thủy bị chấn bay ra phía xa thuần v u d ư ơ n g chảy máu đầm đìa cùng lúc phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa rồi hét lên còn kinh khủng hơn những tiếng sấm ở trong mùa hè nhưng chính vào sát na đó q u ả n vô cực đã xông tới trừng kích đâm xuyên c a bụng của thuận vô dương xuyên thấu từ đằng sau ra phía trước thuần vô dương hét lên trường mẫu ở trong tay phải lập tức quật ngược về phía sau q u ả n vô cực chưa kịp buông tay thì trường mẫu đã tới Mắt láo thấy sắp thấy t láo bị r ư người mông đâm một mông, mạnh mông một một này thụng ngực nhiên cuốn thân liền dây lấy đột Đầu đi Thì chặt giật chút thừa t chạch cực sợi lụa lan Quảng bị bỏ vô cơ hơn kích, ra r xa v ừ a sát thủ tương cứu chính là cơ diêu hòa lúc này bầu trời x é t lên một tia chớp làm hiện gió ra khuôn mặt đầy máu của thuần vui dương thuần vui dương trợn mắt nhìn cơ diêu hòa tràn đầy vẻ hận ý người lúc này đại h ắ n cầm cờ và tiểu đồng đã lao tới Đại đ tiểu hán phủ, n xử một cây cựu ồ gã dụng Dương. Thuần Dương đoàn cùng lưng Thuần Thuần cùng cũng n g xào vào kiếm, hồi, cuối chém một lúc của lắc lư là Vư Vư sau gục xuống đất. Bầu trời lại lên một tia chớp, cùng với những tiếng nổ đi đùng. Hoàng thở hồn hền, lại bước tới gần. Lão nhìn thấy Dương chớp, bước chết, xẹt Bầu Thuần u lên nổ thiên tình hồn hện, nhìn liền thở dài. Tên ma thần này đất. đi đã thấy trời một tia thở tới thở lại với lại dài. Lão ma Vư q ác thần đang vung trượng tri kích thích hồng cúc Lúc lực, lại lúc lực lực là lấy lần. lúc lên. Cúc, Cúc, sức cho công được Thích cho của Thích hồng cốc, vậy cho nên càng lúc càng cảm chiến ác, cảnh cũng cùng Chính của đầu, đó để đã phần dần dần thuần tiêu nguy nhiêu kêu vì vậy với vào vậy vô với vừa vào vù vang tình trượng thật mệt thêm tâm thấy lực bất tổng tâm. Tứ tỷ、so、một trại một, không biết thoại tiếng kêu thảm thứ nhất nhưng nhưng dương nên mánh, khinh không Hồng nên phòng yến Hồng nên nhị này nãy, không hơn này, so ủy phải phi hiểm, hạm do bao mà mỏi, mà mái bị bị cả ba tên ác thần thoáng cái biến đổi sắc mặt tên h h Hồng thừa nhặt thuận c Cúc liền tung người l kiếm, kiếm i tay phát ra cơ hoàn, khiến cho gã ác thần tay chân n l giống cuốn. n Đột h ê Tên n nặng người, vùng kiếm đâm vào sau lưng một trong hai ác thần đang cùng Chiến nhau. thần gã quay sau hai kiếm với với vào đâm một lực. tứ tỷ lực chiến với nhau. Tên ác ác lên đau đớn toàn thân của hắn trở nên đau đớn một kiếm của chúc kiếm đã quét qua chém vào đầu của hắn hai tên ác thần đưa mắt nhìn nhau thất sắc lúc này tiếng kêu thảm thứ hai thứ hai của thần vu dương lại chuyển tới hai g ã này lại càng thêm hoảng loạn tên h h Hồng cúc dụng kiếm, Vân Thành hóa xoa, khóa chặt c Cúc dụng Vân trong điện kiếm, lôi thiểm. vào t xoa, ác thần này không khí thể nào lên tung người rút lại, bão bỏ vũ còn h Khi tên ác thần này tung người bay lên, thì ba phi yến tiêu đã cắm thẳng vào sau lưng của hắn. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngá xuống. Tên ác thần ạ y này bay yến này kêu người mũi tiêu tiếng rồi tên tung một Tên lên lên lưng ngá xuống. ác cắm của gục ác c vào sau ba đã sót lại như vậy sợ đến hồn phi phách tán mối loạn lùi điện t h i ể m ở trong tay bức lùi tứ tì thừa lúc thích hồng cúc chưa kịp quay người lại thì đã vọt tới mái nhà rồi bỏ trốn đột nhiên Trước mặt của hắn xuất hiện một mắt rực người Người của hai hắn hiện bóng này sáng đa ầ u tóc bạc phơ Kim đào lấp loáng tình quang m a lóe lên ở trong đêm tên ác thần đang lúc tâm lý hoảng loạn vừa thoát ra khỏi vòng vây của tứ tỳ ở trong lòng l ạ i úy kỵ phi yến tiêu của thích hồng cúc cho nên không kịp né tránh vội vàng đưa lô điện thiểm lên để chống đỡ những tiếng kèn kèn vang lên cả lô điện thiểm lẫn người bị kim đao của hoàng thiên tinh xả làm hai mảnh lúc này trời đổ mưa như chút nước b ả y cố thi thể ở trong hộ viện máu chảy thành một vũng đỏ lòng quảng v ũ cực nhìn thấy mấy cố thi thể lại chậm giọng nói Trận c hoàng i sinh ế n này chúng ta hy ta mất lòng thiên tình cũng l ê n trầm m ặ t nói Tứ、đại、thiên thực bất truyền. một đại đến danh hư như chúng Nếu bạn cùng ma, quả lúc, là là Sợ rằng cơ h không thể nào đối phó、nổi. Thích Hồng、Cúc、lạnh chúng thất ú Cúc n đồng lần cũng nào nổi. đùng nói, bọn chúng đã thất toán lần này g gấp giờ, ta mất ba là lần có đối bây công đã rồi, sở hoa dịu giọng nói nghe nói ở trong tứ đại thiên ma thì ma thần võ công lại yêu k e m nhất những người khác thì chắc chắn là võ công cao hơn người kia gấp bội c hữu ú chút n nên cẩn thận một chút. Mưa rơi không ngớt Nhưng mưa không thể nào làm trôi đi nỗi lo lắng Trong lòng của mọi người、Trời、nắng giống như Vầng nhật quang rực rớ, ra ánh hào quang trói lọi. Đoàn người của Hoàng Thiên Tinh đã ra khỏi bão chấn đi theo đường g ta một thể trôi Trời toa trói Mưa mưa của lửa ra của ra phải hào khỏi theo h rơi đi mọi lọi Đi rực làm rớ kê lo bão độ đã sản đạo ể đ qua Đại t á này quan nhập v o x u ê n sạn đạo này Hữu đạo chính là nơi mà hai nước ngụy t h ụ c tranh chấp thời tham quốc đại tán là quan điểm trở nên nổi tiếng trong lịch sử Nguyễn t hoàng ụ c nước hai t thiện nên thế ú thật h vẫn i tình r ở Hoàng đã bôn u tàu giang hồ mấy chục năm nay vừa đi đến đây ở trong lòng đã nảy sinh ra thêm hai phần dối bị hai bên đều là vách núi dựng đứng hoàng thiên tình bất giác lo lắng mình sẽ bị tập kích liền đi chậm lại một chút quảng vô cực bước lên trên trước nói Đại ca, nơi đây là địa thế hiểm đi để được đầu, đi để Đại đi để đỡ lại lại nơi hiểm khỏi ngơi rồi Thiên mọi người chia viện ngơi ca, dọc Chỉ chúng chỗ trước, có chỗ chân. Đại cầm cờ thực, còn chỗ cho ta an hàng như không khỉnh bằng nào toàn nghỉ tính không? Hoàng Tình dẫn nghỉ hắn lên lương nhưng vẫn nghỉ vậy hãy là là thế trở, theo một xuất. tìm gật tìm một mát tìm mệt. khẽ hộ dầm sư võ quá sáu sẽ Cơ sau khi đại hán bước ra phía sau tảng đá thì tiếng nói liền đứt đoạn rồi thốt lên một tiếng kinh khủng y vừa thốt lên thì hoàng thiên tình quảng vô cực cơ diêu hoa thích hồng cúc bốn người này cùng nhau lao tới chỉ thấy gã tiểu đồng ngá c ụ c trên mặt đất quần vẫn còn chưa kéo lên hết miệng thì há hốc ra định kêu lên nhưng mà dường như đã bị người ta bóp chặt cổ họng nên không thể nào phát ra được thanh âm Địch độc, đứa đáng đó thực cả cũng Càng chúng có cận chúng chẳng giác. nhân không hơn thể nhiên tự tại rời khỏi như vậy, nhưng chúng nhân thì chẳng ai phát lang ngay nó người, an một trẻ tiếp giết tự tại sự sợ sau là là mà và qua. ai vậy, rời bỏ Đồng tử này tử tuy võ như cửa ô không n g diệu hòa cẩn thận quan sát vết thương trên cổ họng của tiểu đồng một hồi lâu sau mới cất tiếng nói là ma tiên lôi tiểu khuất đó là thủ pháp thành danh của y đại hoàn thân tiên thủ người ở trong giang hồ còn gọi đó là diêm vương quỷ trảo hoàng thiên t i n h tức giận ngẩm lên người đã tới rồi vậy tại sao không chịu hiện thân cùng với tà quế đấu một phen g đà Anh, Anh chuông đình đình đàng đàng đình đình đàng đàng Vàng người bóng người đang chậm đình đình Đình đình khắp Nhìn thấy lên nơi lại Mọi rãi một người này đậu một đội bạch máu thần thái p h i ê u diều dâu ba c h ồ n g phất phờ ở trước ngực lông mảy lưỡi kiếm mắt sáng như đao y vận áo bà màu trắng quần màu đen dáng vẻ thập phần tiên phong đạo cốt tài s á c h một cây gậy trúc dài trên gậy có tấm một tấm vải trắng ở bên trên có viết nhất tiếu nhân gian sự p h i ngá mặc thần tiên xem r a lầm một vị l a n g trung giang hồ quảng vô cực hiếp một hơi chân khí bước lên phía trước vị lang t r u n g dáng vẻ tiên phong đạo cốt này dường như là hết sức hiếu kỳ vừa đi vừa quan sát c h ú n g nhân đột nhiên y nhìn thẳng vào mặt của quảng vô cực lại thở dài Hời tiên sinh tướng mạo đường đường Nhất định đường Tiên tướng một đường mạo là q u ý n h â n n l ư g dày vô a Sau đa tử đa i tròn nhất tử t này định sẽ là n Nhưng cực h ỉ là Quảng Vũ c lại ra vẻ phiền hà nói <cười> hãy đi đi ta không xem tướng lang t r u n g đột nhiên liên tiếp Chỉ là ấn đường của ngài có trước hiện lên là màu đỏ. Khẳng định là trước khi trời tối, người sẽ nhìn thấy huyết là lên là là ngài màu ấn đường đen Người điểm đỏ trời Giữa mi tối tâm sẽ quảng vô cực nhìn như đóng đinh vào mặt của lão lăng trung lão lăng trung lại khé mỉm cười nói tiếp Đại gia, tại Hạ là mạc thần tiên, Đã đi Tại hại gia tiên giang Hải thần Tứ khắp hồ Linh là mạc quảng á thần vô cực quay lại nhìn hoàng thiên tinh hoàng thiên tinh lại chậm rãi gật đầu bốn võ sư h ộ viện và đại hắn cầm cờ để bước đến vực đến vây lăng t r u n g vào giữa lão lăng t r u n g lại cười h ì h ì <cười> cứ c h ậ m chậm thôi không cần phải vội vã ai cũng sẽ được xem tướng cả nói loạn lão đưa tay ước lượng khuôn mặt của quảng vô cực lại mỉm cười đỉnh đầu của đại gia vừa cao vừa sáng không sợ tà m a nói xong lại chỉ tay vào chán của quảng vô cực đáng tiếc sau này không thể nào hưởng phúc sát khí trầm trọng vô cùng để tại hạ xem nhân hòa của nga à nào. i Nói như đoạn, thế ư đ y đưa tay chỉ vào như g Quảng vô Cực. Đúng Quảng ự Cực. Cực c của lúc này, n Vô Vô đột n thấy mặt vẻ c ờ cười i của Lão Lăng thế r ra n biến n g lội mất, để lội ra đôi á sáng Quảng vô Cực giật thoát n thần Quảng mình một cái, lập tức thối lùi. Cùng Lăng Trung đã vườn ra. Cái vườn tay này là còn nhanh hơn giật một tức thối tay tay t phi rực. ra. Cực cái, lúc của Cái cả Vô lùi. i lập Lão là đó, đã nào Quảng tuy nhảy rất nhanh, nhưng Vô Cực rất m không nhanh bằng cánh bằng tay của l ã Lăng Trung. Nhảy mắt, đã thấy cổ họng bị Lão ta nắm chặt. Quảng vô cảm họng giống như vô cực thấy cổ lỗ à toàn là không giấy nổi. Cũng là vào nà bị bằng bộ một kềm muốn đâm mã ruộng sát chặt, thân sát trong tay của làng trùng gọng giấy cũng không giấy Cũng ngắn ngủi gửi làng nổi. ngực của quá sơn kẹp cái quá giáp. lực, chốc của của vào vô lục l hữu đó, đã vạn thừa dù kính đường đào nhất rằng kinh hãi khôn tả đang định bạt xuất bình khí thì làng t r ú n g đã nhanh nhẹn giống như là một con báo tung người lên phóng ra hải cước lỗ vạn thừa và dù kính đường l i ề n bị đá bay ra rất xa Đào nhất rằng thiện d ụ cùng ám khí, nhưng phó bởi vì phó bảo t r lúc đó kim linh ở thắt lưng của lăng trường cũng phóng vọt ra kích thằng vật thiên linh cái của đại hán cầm cờ chỉ thấy y kêu lên t h ạ o một tiếng người đẩy lùi bảy tám bước t r ở chân ngã xương vực sâu vạn t r ư ợ n g chỉ nghe soạt một tiếng kim đào của hoàng thiên tình đã hóa thành một tia sáng trói lọi lao tới chém thằng vào cổ tay của lão lăng trung lão lăng trung lại cười lớn <cười> Được. lời vẫn chưa dứt thì t a y đã thụt lại cùng lúc đó người đã vọt lên trên không tránh ra khỏi kiếm của t h i ế t hồng cúc thân hình l ắ c nhẹ hai cái đã tránh được kiếm chiều của mai lan cúc trúc tứ tỳ sau đó lại g ặ p người tránh khỏi giải lụa của cơ diêu hòa nhảy lên trên nhảy lên xuống ba lần tránh ra khỏi bao mũi tiêu phi yến tiêu tay áo phất mạnh quần lấy c ư ơ n g tiêu của đào nhất giang phóng ra trong chớp mắt hắn đã bay ra ngoài ba xa ba trượng lỗ vạn thừa và du kính đường cùng lúc thốt lên mã tiên c h ỉ nghe l á o lang t r u n g lại cười lớn <cười> tại hà là lôi tiểu khuất lời vẫn còn chưa dứt thì người đã đi rất xa hoàng thiên t i n h đỡ quàng vô cực dậy sắc mặt đanh lại như thép l á o ta hét lớn truy quàng vô cực đến giờ vẫn là còn cảm ò n c thấy rất khó thử trên cổ của l á o đã có thêm năm dấu tay đen x ì chỉ cần hoàng thiên t i n h này xuất đ a u chậm một chút vậy là sát na đó chiếc cổ này sẽ có thêm năm chiếc lỗ Bất cứ kẻ nào thoát ra khỏi bàn tay của l ô i t i ể u k h u ấ t đ ề u có cảm giác giống như là t ử t h ầ n vừa t ớ i sát bên cạnh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở. q u ả n g vô c ự c c ư ớ c b ộ vẫn còn chưa vững, nhưng mà cũng tung người đ u ổ i theo bọn hoàng t h i ê n t ì n h Đó đã là lần à l thứ một trăm hai mươi sáu l õ c b ạ i trong tay của kẻ khác, nhưng mà t r ư ớ c giờ chưa từng nghe thấy nói q u ả một chữ sợ. p h í a t r ư ớ c bọn hoàng t h i ê n t ì n h c u diêu hoa, thích hồng cúc, bang ư ờ i này chạy song song với nhau. Thích hồng cúc tự n h ư là một con chim y ế n đ ả o mình khinh công vô cùng đẹp mắt. Cơ c diêu hoa ũ những người này cứ chạy đuổi nhau trên con đường sạn đạo bất giác đã đuổi một mạch đến tận kiếm môn quan nơi được mệnh danh là thiên hiểm lý bạch cũng đã từng viết kiếm môn phòng vinh nhi thôi nguy nhất phu đường quan vạn phu mặc khai cờ di hoa đột nhiên máy động tầm cờ quay sang hoàng thiên tình thấp giọng nói người này khinh công tức cao tuyệt không đánh mà chạy chỉ sợ là bên trong có trá ngụy đó hoàng thiên tình c h ầ m ổn thân mình lại đứng lại chỉ thấy bóng của lôi tiểu khuất đã vượt qua kiếm môn trì quan hoàng thiên tình quan sát tình thế trong lòng không khỏi kinh hãi l ã o hít mạnh một hơi c h â n khí hét lớn Giặc cung đuổi c h ú n giờ là tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ hồ kinh sư